Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Khi tôi ra Thì cái giường số 4 không có ai hết Tôi ngạc nhiên tôi tự hỏi Ủa Cái cô gái ở đâu rồi kìa Chắc là cổ đi vệ sinh Tôi chờ mãi Chờ mãi cũng tầm cỡ 30 phút Tôi không thấy bệnh nhân đâu cả Tôi mới ra ngoài hỏi chú bảo vệ Thì chú bảo vệ nói Nãy giờ tôi có thấy ai vào đây đâu Lúc đó thì tôi bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Tôi trở về bàn làm việc, tôi xem lại bệnh án, thì vô tình tôi thấy được cái sổ bệnh án tử vật là cái sổ mà ghi những người đã chết. Tự nhiên có một cái cơn gió nó ùa qua làm cuốn sổ mở ra và dừng lại ở một cái trang giấy. Tôi tò mò nhìn vào để đọc thử thì bỗng nhiên tôi tôi... Tim của tôi nó đập mạnh lên thình tích. Tôi nhìn thấy hàng chữ Nguyễn Ngọc Tuyết, 21 tuổi, tử vong lúc 1 giờ 20 phút sáng, ngày, tháng, năm rõ ràng. Và cái nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Tôi ngước nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Hôm nay đúng 21 ngày mất của cô gái đó. Trong đầu tôi lúc này hoang mang, sợ hãi tột độ. Cái cơn gió đó có phải vô tình do quạt mái, nó xây qua, xây lại và xây ngay cuốn sổ rồi tự động lật những trang giấy? Hay do chính cái cô gái đó trở về để lật trang giấy đó ra để cho tôi xem và cổ muốn nói rằng tôi đã chết ở nơi đây, tôi tên đó, họ đó, tuổi đó và ngày chết đó có rõ ràng. Có phải mọi thứ là một sự trùng hợp hay không? Và đối với một bác sĩ mới ra trường, trẻ tuổi như tôi, một người tin vào khoa học, khó mà có thể sợ những cái chuyện này. Nhưng mà, hôm nay tôi lại được chứng kiến tận mắt những chuyện, nó có vẻ liêu trai, mà chính bản thân tôi, một người học về khoa học, không thể nào tin được. Sau đêm trực hôm đó, tôi đã bị ám ảnh suốt, Với hình bóng và tên của cô gái đó Phải một thời gian khá dài sau Dần dần tôi mới quên được Cái ký ức kinh khủng này Đây là câu chuyện thứ hai Câu chuyện nhà đại thể Tức là nhà xác. Vào một cái buổi chiều như mọi buổi chiều Mà tôi có mặt nơi làm việc này Tôi ngồi ở trên khoa Tôi nghe bên dưới cấp cứu vừa có ca tử vong. Tôi mới hỏi một chú ở cùng khoa. Chú ơi, cái ca đó giờ cho xe chở về luôn hả chú? Chú đó mới nói là đâu có đâu. Phải cho xuống nhà xác đó con. Chờ người nhà vào lãnh xác. Tôi ngạc nhiên, tôi mới nói Ủa, bộ mình có nhà xác hả chú ở đâu vậy? chúng mới nói đi xuống cầu thang ở cuối dãy nhà b phải nói tôi vốn bản tính tò mò nên tôi đứng lên và đi ngay khi tôi xuống đến nơi phải nói một cái khung cảnh âm mưu hiện ra trước mặt của tôi cái cánh cửa khu nhà đại thể hay còn gọi là nhà xác đó nó chỉ được đóng hờ thôi và phía trước cửa có một cây đa to thật to che bóng tôi bước vào trong nhà xác chỉ có một mình Ở đây có một căn phòng khá rộng, gồm đại sảnh, có vài cái chiếc băng ca để đó. Nó có một phòng bên trái và một phòng bên phải, thì theo quán tính, tôi đi vào là tôi bước vào phòng bên trái luôn. Thì trong cái căn phòng nhỏ này có hai cái tủ làm lạnh để mà chứa xác người ta. Khi chết rồi mình mới bỏ vào trong cái cái tủ làm lạnh đó. Tôi thò tay, tôi mở cửa tủ ra. Cái cửa tủ thứ nhất cũng trống không, không có gì hết tôi thò tay mở cái cửa tủ thứ hai cũng trống không nhưng mà ngay lúc đó tôi cảm nhận nhận nó lạnh quá không phải lạnh từ cái hơi lạnh trong tủ thoát ra mà lạnh ngay ngoài phía sau gái của tôi thì tôi cũng nghĩ chắc có lẽ đây là phòng lạnh nên nó lạnh vậy thôi nhưng có điều cái lạnh nó khá đặc biệt không phải cái hơi tỏa lạnh từ phía trước mà là nó ngay sau gái của mình tôi bước trở ra Khi bước ra trở lại đại sảnh, thì lúc đó trước mắt tôi là một cái dàn băng ca. Trong đó có một chiếc băng ca được che vải trắng. Nghe